Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỗng dưng nhìn thấy bằng tay mắt bứng bình xào hoạt Không hổ là làm văn tự Quả nhiên là rất viết biết bài Hắn chừng mắt nhìn nàng một cái Còn nàng bật cười ha ha Hắn cầu khí nghiêm túc mà địa quấn nàng Thuận tiện làm chết tiệt đề nghị Cô còn cười đợt sao Cô có biết đội cầu tử kia nhiều đến đáng sợ hay không hả Cô tốt nhất là nên lần các trở về đi chờ tiền tức qua rồi hãy nói Nhưng đó là nhà của tôi Tôi không trở về thì đi đâu chứ Ở nhà bằng hữu đi. Để tôi suy nghĩ. Không được. bằng hữu của tôi toàn bộ đều là có hôn rồi có đứa bé. Tôi nếu như đi không phải là không có cách nào làm công việc cả. Những đứa trẻ đó sẽ đem ninh cầm của tôi rất sạch đó. Tính đội cậu tử cùng với đội cậu tử. Không thể để ý tới bọn họ. Bọn họ có thể giam giữ tôi được bao lâu. Cũng không thể là đội cậu tử đi ra ngoài lưu lạc được hay sao. Cũng đúng nha Bạch bác bà sĩ gật đầu. Già lệ dùng sức mà uống cà phê. Hắn nhìn nàng cũng không biết phải nói sao Nhưng lại bận tốt Không bằng, tới nhà của tôi ở Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì lại hối hận Còn gia lệ phút chốc ngừng đầu Trận tràn mặt nhìn hắn Anh nói cái gì Muốn đem lời vừa nói thu hồi lại Nhưng có thể nào Lại không quen nữ nhân mà treo tường ở ngoài đường chứ Nhưng là Bạch bạc sĩ ánh mắt tối sầm lại Dù sao nhà hắn cũng rất lớn Nhiều người thì không thể nào Tự xem việc thiệt mà chưa chấp nàng mấy ngày hắn nhìn nàng, mà nàng cũng nhìn hắn. ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt của xa lệ, cặp mắt kia sinh động to, chìm lấy ánh mắt của bạch bác sĩ. đột nhiên bạch bác sĩ cảm thấy ở trong lòng có một luồng nhiệt, mặt cũng đỏ lên, hô hấp của hắn cứng lạnh. nhìn xuyên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn cảm giác mình nhất định đã điên rồi. hắn thế nhưng lại cất lời: không bằng cô tới nhà ta ở. à, tôi nói rằng nhà của tôi sẽ cho cô mượn ở. Dù sao nhà của ta căn phòng cũng rất là nhiều, địa phương lớn. Cô ở một mình cũng không sao. Hắn cứ làm nhằm như một đứa trẻ. ra lệ nhằm thẳng vào trọng tâm mà cất lời. Anh ngừng lại đi. Anh đây là đang nói tôi sẽ đến ở nhà nhà anh sao? Đúng vậy đó. Mẹ kiếp mà. Tại sao hôm nay ngay cả lời nói như vậy hắn không nói rõ ràng được chứ? Thật ư? Vậy thì phiền anh hãy giúp về nhà tôi lấy đồ. Thật là tốt quá. Cảm ơn nha. Ánh mắt cô năng sáng lên. Vườn tay vào miệng lấy ra cái chìa khóa rồi đao cho hắn. Nếu như chính bản thân hắn đề nghị Vậy thì nàng cũng không cần phải căng thẳng là quá dối trá đi. Hắn điên rồi. Nhất định là điên rồi. Vì sao phải đối với nàng tốt như vậy làm gì? Hắn không phải là người gì của nàng cơ mà. Nhìn vào ánh mắt cảm kích của Gia Lệ cùng với quần mặt trói lại cười. Háu bản sĩ cảm thấy vừa ăn ổn vừa thấp thỏm. Nhưng rất là kỳ diệu. Hắn thực là thích như vậy mà nhìn nàng nghe nàng nói chuyện cùng nàng ăn điểm tâm. Hắn nghĩ ít nhất hắn cũng không quá tịch mịch. Cho nên cứ như vậy Bạch bác sĩ đi tới nhà nàng, còn đeo lên một cực lớn hành lý. Vì sao lại phải là một cái hồng cực lớn? Nghĩ tới đây thì bạch bác sĩ khuôn mặt hắc tuyến một đường. Nào là máy tính, y phục, quân áo, còn có phòng tắm, ở bên trong là dưỡng phẩm. Lại còn có, đừng quên, ở trên bàn còn có một ít lục phỉ thúy nữa. Sa lệ nói ra một trang danh sách đặc biệt khai báo. Bạch bác sĩ hít sâu một cái, bắt lấy hành lý, mang xuống xe, mà chen chúc qua đầy ký giả rồi mở cửa. Tên sinh, tên sinh à Người là ở nơi này sao Các ký giả hỏi tới Hắn nhìn mặt tử vững miệng không nói gì Mở ra cửa nhà Một nam ký giả cố gắng xông tới rồi cắt tiếng hỏi Màu tránh ra Bạch bác sĩ người cao ngựa lớn vung tay lên Chân vừa đỡ đem ký giả đẩy ra Bạch bác sĩ đóng sầm cửa lại Đem các ký giả cách trở ở bên ngoài Hắn lên lầu dùng chìa khóa mở cửa ra nhà nàng Lết nhìn thấy bên trong tình hình Thì bạch bác sĩ ngẩn ngư cả người Hắn đột nhiên bởi vì mình mà cái biệt thự xa hoa kia ở trong tương lai cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhà quán trống trải trình tề mà nhà của nàng thì lại sắp sách chật trội. Rất là nhiều sách rất là nhiều sức. Đồ loại màu sắc, chất thải cũng tràn đầy rực rỡ. Hắn trông thấy mà hoa hết cả mắt. Nữ nhân này thường thức thật là có vấn đề mà. Hắn mang cái hòm bỏ hành lý dùm chân đá văng tất cả trên mặt đất. Là tạp chí lung tung một đường máu mà mờ, mờ ra Ở trên bàn, hắn lấy sách vở cùng với bút ký và máy tính của nàng. Cái này thật là ngu ngốc, có người nào ở trên máy tính bằng những thứ kia chứ? bạch bác sĩ không người, nhổ ra máy tính mà phát hiện đài tiểu thư, dây điện hữu rối thành một đoàn. Thật là ngu ngốc, nàng có biết hay không là khái niệm an toàn hả? Hắn cất tiếng mắng, cũng mất một giờ để thu dọn, giúp nàng đem đèn điện thoại, máy thu thanh, dây điện thoại nội bộ một lần nữa sở sang lại. bạch bác sĩ đem máy tính bỏ vào trong bao lúc này hắn liếc thấy chiếc CD, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.